6 Kinh nghiệm chọn trường thi đại học 1. Trước hết bạn phải xác định mục đích chiến lược của việc đi thi đại học là cho bạn và do bạn cho nên người quyết định cho việc lựa chọn sống còn này là bạn. Ý kiến của bố mẹ trong chuyện này chỉ có vai trò tham khảo. Tránh hiện tượng bị ép duyên, chẳng hạn như điểm sinh vật của bạn chỉ là nhàng 5, 6, phải, nhưng bạn vẫn thi vào y chỉ vì mẹ muốn sau này con là một bác sĩ thì kết quả nhận được sẽ rất đáng buồn đấy. 2. Bạn nên lưu tâm khoảng cách giữa địa điểm các trường mình thi. Tránh đăng ký rải rác như kiểu, một trường ở Hà Nội, một trường ở miền Trung, một trường cờ sư phạm ở quê, rồi lại một trường trung cấp ở Hà Nội như thế vừa hao người tốn của, mà hiệu quả chưa chắc đã cao. 3. Ba, người ta thường nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên điều quan trọng là bạn phải biết được sức học thật của mình. Nếu bạn tự xét mình không phải loạ, siêu, thì đừng thi vào những trường, đỉnh, như ngoại thương bay, ngoại giao hoặc khoa văn, toán, lý, hóa của hờ 4. Tránh chủ quan kinh đề. Bạn nên nhớ đây là thi hờ chứ không phải là kiểm tra ở lớp, đừng thấy dễ mà, sụp, luôn, có khi đề hỏi một đằng lại trả lời một nẻo đấy. Hoặc là bạn thuộc lòng một câu lý thuyết rồi nên quyết định, để dành, lo làm những bài tập rồi, tùng, tùng, tùng, lúc đó cũng trả lên dẫn đến nhầm lung tung. Mất luôn cả những điểm mà mình có thể sơi ngon ơ. 5. Tránh lộn trận địa. Chẳng hạn bạn ôm khối A3-5, nhưng có lúc lại nghĩ môn lý mình chưa chắc lắm, thế là lại cầm bút, phệt vào thi khối B. Bạn nên nhớ ngô phải ra ngô khoai phải ra khoai chứ như thế là cầm chắc thất bại 80%. 6. Chiến thuật tâm lý. Nhiều bạn, nhất là năm đầu tiên ở trường có tâm lý an phận thủ thường kiểu thôi. Mình thi năm đầu cho biết chứ đổ làm sao được. Hoặc là học tài thi phận. Như thế là bị cho điểm zero ở bước khởi động, chưa đánh đã rung.